Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tín Phong ở trên YouTube. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like cũng như là chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này giúp Phong nha. À, bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 63 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Đội tâm Lâm Phàm gần đây cũng cần thư giãn một hồi. Không có nóng lòng đi lang bạt nữa. Nếu đã thu hồi Nếu đã thu đồ đệ rồi Vậy cũng nên cố gắng giáo dục một phen Trong luyện võ trường vô danh phong Hai bóng người như là điệp ảnh Lượn qua lượn lại Khí huyết quay cuồng Tuy nó hai đệ tử này đều là nữ nha đầu Thế nhưng khí huyết đã là tiên kỳ cơ sở Tuy nhiên, lâm Phàm có hệ thống phụ trợ Nên không cảm thấy được tầm quan trọng của khí huyết Nhưng Thế nhưng bây giờ tu vi quán ở Đông Linh Châu Tương đương như là thiên nhân vậy Tự nhiên ánh mắt sắc bén không ít Nhìn thấy nhà đầu chỉ Kiều này tu luyện kiếm điền Lâm Phạm lại nghĩ đến Thường Đình Châu Tuy bây giờ đã suy nghĩ thông suốt việc trở nên mạnh mẽ của mình Nhằm mục đích gì Thế nhưng kiều hận chính là kiều hận Mối thù diệt tông nhất định phải báo Tông chủ chính đại tông môn Yến Hoàng Ngày sau hy vọng các người Có thể rửa sạch mông và chờ tiểu ra trở lại đi Sư phụ Ta hiện tại có phải rất lợi hại không chỉ Kiều đem tâm pháp kiếm điền tầng thứ 2 tu luyện hoàn tất Liên hùng hục chạy đến trước mặt Lâm Phạm, một mặt mong đợi nhìn sư phụ. Lâm Phạm phục hồi tinh thần, cười cợt, sờ sờ đầu trì kiều nói: không sai, tiếp tục cố gắng. Nhận được khích lệ, đồng thời lại được Lâm Phạm vuốt ve đầu, kỹ năng dạy dỗ giờ khắc này cũng mở ra. Ngộ tính của trì kiều lại lần nữa được tăng lên trên diện rộng. Những thứ tu luyện này theo Lâm Phạm là rất đơn giản, thế nhưng đối với hai tử trì kiều còn nhỏ như vậy đã đạt tới mức độ như thế đã là rất không thể. Còn nhỏ tuổi, đã có tu vi tiên thiên trùng cấp, tiền đồ không thể đo lường nha. Bất quá, ngươi phải học tập sư muội ngươi một ít, tu luyện thì không thể 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, nhất định phải kiên trì bền bỉ mới được." Lâm Phàm cười nói. "Vâng." Nghe được sư phụ khích lệ sư muội, Tiểu nhà đầu chỉ kiều này ghen lên, sau đó bĩu môi, lại cầm lấy kiếm chạy ra luyện võ trường tiếp tục tu luyện. Tuy cánh tay nhỏ, chân cũng nhỏ, Thế nhưng đùa nghịch với kiếm Ngược lại cũng có chút già dáng đấy Một chiều tứ châu kiếm hàn quang rượu Tuy nói còn có nón hết vô cùng Thế nhưng là tiền đồ vô được Chị Kiều cẩn thận tập luyện từng chút một Quyết tâm không phục Tự mình chính là sư tỷ Làm sao có thể bị đánh bại bởi sư muội đây Lâm phàm uống trà Nhìn hai người tập luyện trong võ trường Cũng không khỏi giật đầu Nhà đầu chị Kiều này tiên thiên không có Khí vật tư chất cũng đều rất bình thường Thế nhưng bây giờ đã không đồng dạng như trước nữa, khí vận như là cầu vồng vọt thẳng tới thiên địa. Mà nha đầu U Kiều Linh này thì Lâm Phàm không thừa nhận cũng không được. Dù không có mình, thì sau này nha đầu này cũng có thể sẽ trở thành bá chủ một phương. Lần gặp mặt thứ nhất thì cái khí vận đã không phải là tầm thường, mà tư chất cũng chính là tư chất tuyệt đỉnh. Cùng với diệt cùng kỳ đem lên so sánh thì không phân cao thấp nha Nhưng mà đối với Lâm Phàm mà nói thì tư chất không đáng giá. Trên giới thánh ma tông Chỉ cần là môn hạ của chính mình Thì sẽ không có một cái tư chất nào kém hết liền nói ngay cái tên trương nhị cầu kia từ chất cùng với kích chó không khác gì nhau Nhưng mà hiện tại cũng đã tồn tại Tuyệt ở trong đáp người bình thường Bất quả cái khí vận này Đúng là khó nói Khí vận U Kiều Linh so với nha đầu Trì Kiều Muốn chất phát hơn không ít Chỉ là những này đối với Lâm Phạm cũng đều không đáng kể Chỉ cần mình còn sống Thì không ai có thể bắt đạt các nàng Luyện võ kết thúc Hai người Trì Kiều cùng với U Kiều Linh Phân biệt đứng ở bên người Lâm Phạm Lâm Phạm chuẩn bị truyền thừa cho hai người một ít công pháp Nhà đầu Trì Kiều này Khá là yêu thích kiếm pháp Lâm Phạm tự nhiên là đem Thường Thiên Kiếm Pháp truyền qua Đồng thời có cái nhất trì tiệt diệt Trần áo nghĩa hủy diệt chi cước Côn bằng thổ nạp mấy môn công pháp Truyền thụ hết Côn bằng thổ nạp tuy nói là một môn pháp môn công kích Thế nhưng lại là có tác dụng cường hấp thu Thiên địa Trần Nguyên Mà nha đầu U Kiều Linh Cho quán thầu vô tướng thiền ma Long hoàng bá thể Trần Đạo nghĩa hủy diệt chi cước nha đầu U Kiều Linh đi con đường bá đạo Nên mấy môn công pháp mà bên trong lâm phàm hiện hiện sở hữu Nếu cảm giác có thể truyền thụ cho nàng Thì truyền thụ lại hết Còn một số cái khác thì có vẻ không nên huyết thải ma công Môn công pháp này vốn là tà môn Sợ các nàng đi lạc đường Trường Trung Ma Thành càng vô cùng tà âm Không thích hợp với các nàng Các công pháp Các công pháp khác cũng đã có thể đứng đầu trong thiên hạ Hơn nữa đều có thể học nhiều hơn so với nguyên tắc được ba tầng cảnh giới Nếu như có thể thông hiểu đạo lý Thì nó hoàn toàn có thể hủy thiên diệt địa Không thể coi thường Chính các người cố gắng tu luyện Vì sư đi ra ngoài một chuyến Lâm phàm một tay cắt hư không ra Trực tiếp đi vào trong đó Lúc này đi lên huyền quyến các một chuyến Nếu không phải vậy Thì cũng là quá có lỗi với người ta bây giờ lấy tu vi lâm phàm khi xẹt qua hư không tốc độ cất bước đã đạt đến một đoạn trình độ kinh khủng tốc độ càng nhanh thì dòng chảy trong hư không tạo ra thương tổn đối với thân thể quán càng lớn nhưng đối với lâm phàm hiện tại mà nói những dòng chảy trong hư không này căn bản không tính là gì hết một tích tắc trôi qua trăm dặm đều là bình thường mà lâm phàm lại không có nghĩ đến một chuyện chính là sau khi truyền công nho nhỏ làm hai đứa nhỏ nổi lên so sánh ở trong đồng sư muội ta đã nói Sư phụ là hiểu ta nhất Chị Kiều nhìn thật là vui Nhìn U Kiều Linh Tay nhỏ nắm chặt phẳng phất như là vừa thắng một hồi Sư phụ cũng thương ta U Kiều Linh không chịu thua nói <cười> Nhưng là Sư phụ truyền cho ta bốn môn công pháp Mà ngươi chỉ có ba môn nha Chính là bởi vì sư phụ thương ta hơn Có lẽ vì đó mà truyền cho ta nhiều hơn một môn công pháp đấy Chị Kiều vui vẻ vừa nói U Kiều Linh nhìn sư tỷ đắc ý Miệng nhỏ bĩu môi Nhưng vừa rồi sư phụ khích lệ ta Để ngươi phải học tập theo ta Cố gắng tu luyện không được lời biến nha đầu chỉ kiều vừa nghe được lời này Thật giống như là chuyện này thực sự chính là như thế Nhất thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn Lộ ra một tia cảm giác bị bất thất bại Bất quá lại lập tức cười hì hì nói Nhưng mà sư phụ truyền cho ta Bốn môn công pháp đấy Sư tỷ tu vi của ta cao hơn ngươi Ngươi nhập môn so với ta sớm hơn Tu vi lại không cao như ta Sư phụ khẳng định là càng yêu thích ta hơn U Kiều Linh nói ra Này có là cái gì Ta mới không thèm để ý đây Hơn nữa sư phụ cũng không để ý Chị Kiều quật cường ngẩng đầu Khuôn mặt nhỏ vung ra một bên Ngoài miệng mặc dù không thèm để ý Thế nhưng trong lòng lại kỳ thực vẫn rất là để ý Ai nói sư phụ không thèm để ý Tu vi của ta cao hơn ngươi Sư phụ khẳng định càng yêu thích ta Trên khuôn mặt U Kiều Linh nhỏ nhắn tinh xảo Cũng lộ ra một nụ cười chiến thắng Ta mới không thèm để ý đấy Sư phụ vừa rồi còn xoa đầu ta Lại không xoa đầu ngươi Chị Kiều không phục nói ra Nhưng là vì tu vi ta cao hơn so với người Những sư phụ truyền cho ta bốn môn công pháp nha Chị Kiều nói Nhưng là tu vi ta so với người cao hơn Nhưng là sư phụ Sư muội người bắt nạt người Sau này không chơi với người nữa Thời khắc này Chị Kiều đột nhiên khóc lên Sau đó một tay nhấc kiếm một tay vuốt mắt Một bên khóc một bên hướng về phía trước đi tới Rất là thương tâm Sau này ta cũng không tiếp tục chơi đùa với người nữa U cửu Linh giờ khắc này lộ ra nụ cười chiến thắng Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của sư tỷ rời đi U cửu Linh cũng là có một chút khổ sở Nhớ tới cung tỷ tỷ nói Ngươi mặc dù là sư muội, Nhưng mà sư tỷ ngươi còn nhỏ Sau này ngươi phải cố gắng bảo vệ nàng Sư tỷ chờ ta Ta sau này không trọc giận ngươi nữa Nếu như lâm Phàm biết Sau kén rời đi thì hai cái đứa tiểu đồ đệ này Bởi vì sự tình mình truyền thụ công pháp Mà náo ra mâu thuẫn nhỏ Tuyệt đối sẽ ôm bụ Quá là đùa giỡn, thực sự là quá đùa giỡn. Bên trong một năm này, phát sinh rất nhiều sự tình. Hôm nay vừa lúc là ngày Tông Chủ huyền Kiếm Các thay đổi triều đại. Mà tân nhiệm Tông Chủ chính là huyền Vân Tiên. Huyền Kiếm Các cùng với Thánh Tông không hề có giao du gì. Bởi vậy cái loại đại sự này tự nhiên không có thông báo Thánh Tông. Tuy huyền Vân Tiên thường thường sẽ đi Thánh Tông vẫn an lâm phẩm, nhưng mà bây giờ người cũng đã đi rồi. Huyền Vân Tiên cũng không có muốn nhờ vào đó Mà lôi kéo quan hệ cùng Thánh Tông Tuy nói Thánh Tông đời trước Tuy nói Tông chủ đời trước Vẫn luôn hy vọng Huyền Vân Tiên Có thể làm cho Thánh Tông tới tham gia lần đăng cơ Tông chủ tiếp theo này Dù sao nếu như Thánh Tông có thể đến đây Như vậy địa vị của Huyền Kiếm Các Sẽ càng thêm vững chắc Những cái Tông môn có hảo tâm xấu Sẽ phải ước lượng lại năng lực của mình Nhưng đối với Huyền Vân Tiên Thì nàng không muốn làm bẩn đi một ít tình nghĩa giữa hai người Nàng thích lâm Phàm Không hề bởi vì hắn là người thánh tông Cũng không muốn để người khác nhắc đến chuyện Làm chuyện phiếm Bởi vậy tông chủ đời trước có nói Thì cũng là không nói thêm gì nữa Chỉ mời một ít tông môn có quan hệ tốt hơn Đến đây tham gia Những đại tử huyền kiếm các này Quả thực là đẹp đẽ Chỉ sợ sẽ là các nữ sư muội thiên địa tông chúng ta Cũng không so sánh được những tuyệt sắc nơi này Một tên thanh niên phong lưu phóng khoáng Nhất miệng lên Nhìn những đại tử huyền kiếm các lục đục đi ngang qua Trong mắt nhảy lên vẻ vui mừng Hoàng huynh Người chính là đại sư huynh Thiên Địa Tông Nếu như vừa ý cái nào Người đệ phụ thân đề thân một cái Thì còn có thể có vấn đề nào là không được Một tên thanh niên bên cạnh Anh Tuấn Bất phàm Giờ khác này cũng dò xét cẩn thận Những đệ tử xung quanh đi ngang qua nơi này <cười> Lý huynh Lời này của người nói thực là có đạo lý nha Người ta cũng đều là thành niên Việc đề thân hôn nhân Là tự nhiên không thành vấn đề Hoàng Uyên Hoàng Uyên Long cười nói, thân phận của hai người này đều không hề tầm thường, đều là đại thiếu gia tông môn dưới một người mà trên vạn người. Bởi vì phụ thân họ đều là đương đại tông chủ. Huyền Kiếm Các chính là tông môn nữ tử, nếu như không tìm kiếm chỗ dựa, e sợ cũng đúng là không được. Lần trước nghe nói Huyền Kiếm Các bị một ma đầu tới tìm tới cửa, ngay cả hộ sơn đại trận đều bị người ta phá hủy. Nếu như không phải có một người ẩn thân cứu giúp, thì Huyền Kiếm Các này. E sợ đã không còn tồn tại nữa rồi Hoàng Uyên Long nói ra Hoàng Huynh Còn lại có chuyện như vậy sao Bất quá ngẫm lại cũng khó trách Tông chủ huyền kiếm các tuy tuổi đã cao Nhưng mà cũng không đến mức hiện tại liền phải tuyển tông chủ đời kế tiếp Ở vi huynh xem ra Tất nhiên lần đó đã bị trọng thương Không thể không quy ẩn về hậu trường rồi Lý Thường Mạng nói ra Hai người đứng ngoài đại điện huyền kiếm các Giống như là trì điểm giang xuân vậy Ánh mắt đánh giá một nữ đệ tử ở xung quanh Ở trong góc mắt cháy lên ngọn lửa hương hực Bên trong cung điện kia Bọn họ cũng không muốn đi bởi vì Đối với bọn họ mà nói Sự tình thảo luận ở trong đó thực sự là vô vị Hoặc là nói không đáng để bọn họ lãng phí thời gian Chẳng bằng ở ngoài nhìn kỹ mỹ nữ thì tốt hơn Hoàng Huynh ngươi nhìn người bên kia đúng là có chút hung hăng nha Xung quanh đều là mỹ nữ vây quanh như vậy Lý thường màng giờ khắc này Nhìn thấy một màn nơi phương xa kia ngược lại hắn có chút không vui. Bọn họ đứng ở chỗ này đã được một khoảng thời gian rồi, ngay cả một cái em gái đều không có, mà ra hỏa bên kia thì ngược lại để cho người ta vô cùng khó chịu. Bên người dễ nhận được nhiều mỹ nhân vây xung quanh như vậy. Hoàng Uyên Long tìm tới theo tiếng nhìn lại, ngược lại đúng là làm cho hắn hơi nhướng mày, sau đó khóe miệng lộ ra tươi cười. Lý huynh, chúng ta qua quen biết một chút, nhìn xem lai lịch thế nào. sư huynh. Hôm nay là ngày sư thúc đăng cơ Tối hôm qua người cho ta những cái son kia Thực là tiện dụng đấy So với cái ta dùng trước đây còn tốt hơn Một tên nữ đệ tử Một nữ đệ tử quây xung quanh Bên người của Lưu Lăng Phong nói ra Đương nhiên đây chính là cha ta đã dạy ta phối trí đấy Hắn nói cái này gọi là nước hoa Không phải là son Lưu Lăng Phong người người mùi trên một cái Sắc mặt liền vui mừng Bất quá vừa nghĩ tới cái người cha kia Đã chết đi Thì Lưu Lăng Phong chính là bi thương không ngất Lưu Huynh, ngươi là có cha bao giờ? Đệ tử đạo trùng sơn Lôi Hằng Phong, một mặt như mơ, trước đây hắn nhìn thấy Lưu Lăng Phong đã khó chịu, mẹ nó còn chưa tính đặc biệt thích giả tình tướng, chuyện này làm sao có thể chịu được. Hơn nữa bây giờ thêm một người cha đã chết, càng làm cho Lôi Hằng Phong bất đắc dĩ. Lưu Sư Huynh, cha ngươi thực là lợi hại, nước hoa này quá là dễ người. Tinh Nguyệt Vũ cũng là đệ tử đạo trùng sơn, vẫn luôn là người theo đuôi Lôi Hằng Phong, nhưng mà sau khi dùng nước hoa của Lưu Lăng Phong Lê muốn làm phản rồi Đã nghĩ cách đấy lòng của Lưu Lăng Phong Làm như là tìm mọi chân chính Rồi còn cùng làm ra mấy bình nữa À đương nhiên Lôi huynh Ta có cha Còn chưa cùng ngươi nói một tiếng nha Ngươi quản thật rộng Lưu Lăng Phong phùi một cái Nhìn Lôi Hằng Phong âm thanh nương nương nói Xung quanh một ít các sư muội Cùng tiến đến mím môi cười yếu ất Lưu Du Huynh phản phất như chính là Cùng tám đời Lôi Hằng Phong có cựu oán vậy Vừa thấy mặt đã nói móc nhau tới tóc lôi hằng phòng biểu môi cũng không muốn nói nhiều không biết các vị xưng hô như thế nào ta là thiếu tông chủ thiên địa tông hoàng uyên long vị này chính là thiếu tông chủ sơn hải tông lý thường mang hai người nở nụ cười uyển chuyển tự tin ôm quyền nói phằng phất là muốn đánh chú ý vào mọi người đồng thời ánh mắt cũng quét về phía nữ đệ tử một bên trong lòng ngược lại đúng là không ngừng gật đầu không sai cũng không thể lưu lăng phòng liếc nhìn hai người này một chút sau đó không thèm nhìn thẳng hai người tiếp tục cùng với các sư muội trò chuyện với nhau, hướng về trong đại điện đi tới. Hai người Hoàng Uyên Long cùng với Lý Thường mang hơi nhướng mày, trong lòng rất là không thích. Lôi Hằng Phong nhìn hai người này một chút, sau đó lại đi theo bên người Lưu Lâm Phong. Lưu huynh, người đây là có chút không để mặt mũi nhỉ, hai người này cũng không phải là thiếu tông chủ tông môn bình thường đâu, người như vậy sẽ không sợ là có phiền phức sao? Phiền phức, ta mới không sợ đấy, ta có cha ta bao bọc, trời đất bao la, ai dám bắt nạt ta? nhìn người này bộ dáng kinh sợ sống thật uất ức lưu lăng Phong nói ra lôi hằng phong hiện tại thần đã bó tay rồi mẹ nó thiểu năng trí tuệ quả ngẫm lại điều này hắn không phải là đại sự gì cũng không để ở trong lòng hoàng huynh cái tên này có chút làm cản lý thường màng sắc mặt không vui nói <cười> một tên bên cạnh ta biết là đại đệ tử trùng đạo sơn lôi hằng phong còn tên kia thì tu vi bình thường không phải là quá cao không biết có lai lịch gì đúng là muốn hỏi một chút trong mắt hoàng uyên long một mảnh mờ mịt hiện như là ghi hận ở trong lòng bất quá hắn không vội mà từ từ đi nghi thức đăng cờ tông chủ huyền kiếm các đời tiếp theo được cử hành lịch rất, rất long trọng dù sao đây là đại tông đại sự của tông môn dù cho tông môn có nghèo ở phương diện nào thì cũng tuyệt đối sẽ tổ chức rất long trọng ở ngoài điện nghi thức tế thiên khẩn cầu vạn phúc vân tiên Sau này ngươi chính là Tông Chủ Huyền Kiếm Các đời thứ 138 Huyền Kiếm Các sau đó hết thầy đều cần chờ ngươi Tiền nhiệm Tông Chủ Huyền Kiếm Các Đem bộ kiếm tượng trưng cho Tông Chủ giao cho Huyền Vân Tiên Vâng Huyền Vân Tiên gật đầu Tiền nhiệm Tông Chủ nhìn tất cả những thứ này Trong lòng cũng thở vào nhẹ nhóm Một cái nghi thức rất nhanh đã kết thúc Các Tông đến đây tham gia nghi thức đăng cơ Tông Chủ lần này Đều đồng thời gặp nhau nói một ít chuyện Liêu Lăng Phong đứng sau lưng huyền Vân Tiên Về mặt lạnh nhạt Đặc biệt là những cái tông chủ tông buôn khác Ánh mắt thật giống như là quá thân mật Nhìn sư phụ mình Điều này làm cho Liêu Lăng Phong càng khó chịu hơn Huyền tông chủ Chúc mừng đăng cơ Thật đáng mừng Huyền tự vừa nói với ta một chuyện Ta cảm giác chuyện này đối với quan hệ hai tông ta Sau này sẽ giúp rất đỡ Giúp đỡ rất lớn Chỉ là không biết là huyền tông chủ có thể thành toàn không Tông chủ thiên địa tông Giờ khắc này nói ra Mời nói Huyền Vân Tiên mang chút nụ cười Một cái tông môn có thể hay không trở nên mạnh mẽ Không chỉ ở trong tông môn có sinh ta tà nhân tài Mà hơn nữa còn phải có các tông môn khác gìn giữ mối quan hệ Thiên địa tông huyền kiếm các Không phải là quá xa Trong đó các thế hệ trước cũng đã là có chỗ liên hệ Uyên Long Người tự mình cùng huyền tông chủ nói rằng Tông chủ thiên địa tông lạnh nhạt nói Giờ khắc này Hoàng Uyên Long Đứng sau tông chủ thiên địa tông Ông Quyền đối với huyền Vân Tiên Cung hậu một tiếng Huyền Tông Chủ Ta nhìn chúng vị sư muội kia Hy vọng có thể kết làm bầu bạn Hy vọng huyền Tông Chủ trung tay tác thành Hoàng Uyên Long Chỉ chỉ nữ đệ tử lúc trước nói chuyện cùng với Lưu Lăng Phong Đồng thời nói ra Lý Thường Mạng giờ khắc này nghe thấy Hoàng Huynh nói Nhất thời ánh mắt sáng lên Cũng lập tức lên trước Huyền Tông Chủ Ta nhìn chúng vị sư muội kia Cũng hy vọng kết làm bầu bản Hy vọng huyền tông chủ trung tay đủ tác thành Lưu lặng phong một mực đứng sau lưng của huyền vân tiên Về nghe lời này nhất thời sững người Sau đó sắc mặt giận dữ Đặc biệt là lúc này thấy ý cười trong mắt của hai người kia Thì tức giận đến đỏ bừng cả mặt Hai vị nữ đệ tử bị hai người kia điểm danh Giờ khắc này cũng đang như là trong mơ Các nàng cũng không nghĩ đến chuyện lại như vậy Huyền vân tiên giờ khắc này nhìn sững sờ Hiển nhiên là cũng bị việc này làm cho có chút mơ hồ Vân linh Vân yên Các người đi ra Tông chủ Hai người đứng dậy Một mặt vô tội Các nàng làm sao có thể nghĩ đến chuyện như vậy Có thể phát sinh Sau đó đều nhìn về phía lưu lăng phong Hy vọng sư huynh hỗ trợ nói chuyện Tiền nhiệm tông chủ huyền kiếm các Bất kỳ bất giác vỗ mu bàn tay huyền vân tiên Huyền vân tiên đứt mắt nhìn tiền nhiệm tông chủ Sau đó mở miệng nói Hai người các người Có nguyện ý không Chúng ta chúng ta Hai người giờ khác này có chút hoảng loạn rồi các nàng trong tông, tuy rằng không buồn không lo, thế nhưng sự tình trong lòng các nàng cũng tự biết. Mà tại thời điểm hai người đó không biết nên nói như thế nào, cho phải thì Lưu Lăng Phong đứng dậy. Ta thấy hai vị sư muội trả lời không nguyện ý. Thời khắc này Lưu Lăng Phong đứng dậy nói ra, sau đó xem thường nhìn về phía hai người Hoàng Long Uyên. Hừ, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình đi, cũng dám chia sẻ hai người sư muội này của ta, các ngươi xứng sao? Lưu Lăng Phong xem thường hư lại nói Phong nhi Huyền Vân Tiên vừa nghe hơi nhướng mày Sư phụ không cần sợ Bọn họ muốn liền muốn Đem huyền kiếm các chúng ta xem lại địa phương nào Ta nhìn hai người này về mặt gian xảo Mắt lộ tà quang Vợ nhìn đã không phải là hạng tốt đẹp gì rồi Nếu sư muội theo bọn họ Quả thực chính là bị ai Lưu Lăng Phong mới không đem hai người này Để vào trong lòng Điều từ người nói răng răng gì đó Hai người Hoàng Long Uyên Giờ khắc này đứng dậy chỉ vào Lưu Lăng Phong mắng Bọn họ sao có thể nghĩ tới Tiểu tử này lại dám ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mà mắng họ Hừ <cười> Lưu Lăng Phong xem thường bọn hắn Không thèm để bọn họ trong mắt Tốt tốt Xem ra tông môn chúng ta theo huyền kiếm các cũng không đáng một đồng Tông chủ thiên địa tông sắc mặt từ từ trở nên âm trầm Huyền tông chủ Xem ra chúng ta không nên tới Cũng được xin từ biệt Sau này huyền kiếm các các người có chuyện gì xảy ra không có người giúp đỡ cũng đừng có đến van cầu chúng ta. Tông chủ Hải Sơn tông lạnh nhạt nói, hừ, <cười> Huyền Kiếm Các có cha ta ba bọc, ai mà đi cầu các ngươi, các người quá coi trọng chính mình rồi. Âm thanh của Lưu Lăng Phong tuy nói, con mẹ nó rất là kinh tởm, thế nhưng khi thế lúc này dưới cái nhìn của chúng đệ tử ở Huyền Kiếm Các thì thực sự là quá bá đạo. Phòng Nhi, Huyền Vân Tiên ngữ khí không khỏi tăng cao, hiển nhiên cũng có chút tức giận, rất tốt. Huyền tông chủ đừng nói bản tọa không để mặt ngươi. Ngươi đại tử này lại ba phen bốn bận khiêu khích ta Hôm nay ta liền trừng phạt hắn một phen Để cho hắn nhớ lâu một chút Sau này đừng có mà không biết trời cao bao nhiêu Đất dày bao nhiêu Chết cũng không biết chết như thế nào đâu Tông chủ thiên địa tông giờ khác này Sắc mặt phát lạnh Đã muốn động thủ Lôi Hằng phong giờ khác này đã triệt để trợn tròn mắt Hắn không nghĩ tới lưu lăng phong hôm nay Vậy mà mãnh điện như vậy trực tiếp ở ngay trước mặt hai đại tông chủ nói năng đỗ mãng cũng quá nghịch thiên rồi. bất quá sau đó chính là lại vô cùng lo lắng. tuy hai người bọn họ không hợp nhau, thế nhưng tình bạn nhiều năm vẫn là vẫn còn. dù sao không có nguy hiểm đến tính bạn, thế nhưng lần này bị ăn đòn khổ là không thể tránh khỏi. muốn đánh ta, người có bản lĩnh như thế nào, ta có cha ta bao bọc, cẩn thận ngươi bị cha ta treo lên đánh đấy. lưu lằng phòng lùi về phía sau vài bước sau đó chỉ vào tông chủ thiên địa tông nói ra làm cản tông chủ thiên địa tông chính là thực sự nổi giận hạ thủ lưu tình huyền vân tiên giờ khắc này sững sờ vội vàng lên tiếng ngàn lại ầm một tiếng trong chớp mắt một đạo hào quang lấp lóe tông chủ thiên địa tông một trường đánh vào trên người của lưu Lăng phong một ánh hào quang vòng bảo vệ đem lưu Lăng phong bảo vệ ở bên trong đem toàn bộ sức mạnh tông chủ thiên địa tông ngăn cản xuống hừ <cười> không nghĩ tới còn có bà bối hộ thân nhưng kể ra như vậy thì cũng là quá làm cản tông chủ thiên địa tông sắc mặt lạnh lẽo huyền vân tiên thấy cảnh này nhất thời thở phào nhẹ nhõm vừa rồi cũng suýt nữa bị hù chết lưu lăng Phong lui về phía sau vài bước trái tim nhỏ này nhảy lên âm ầm sau đó nhìn dây chuyền trên cổ cũng rất là an tâm đánh ta nói cho người biết trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi lưu lăng Phong một tay chỉ vào tông chủ thiên địa tông mắng Sau đó nhất thời ngược mặt lên trời khóc lớn Cha Ta bị người ta đánh Sắp chết rồi Cha mau cứu ta Thời khắc này mọi người đến đây tham gia nghi thức đăng cơ Từng người từng người sắc mặt sững sờ Hoàn toàn bị Lưu Lăng Phong làm cho bối rối Đệ tử huyền kiếm các chẳng lẽ Xác định chính là kẻ ngu như thế Phong gì đây rốt cuộc là như thế nào Thời khắc này huyền vân tiên nhìn dáng dấp Lưu Lăng Phong Trong lòng cũng dần tê dần Hai người Vân Linh cùng với Vân Yên Cũng là ngây ngốc nhìn Sư Huỳnh Sư Huỳnh không phải nói Cha hắn chết rồi sao Làm sao hiện tại lại muốn hướng về cha già mà cầu cứu đây Sư Huỳnh đến cùng là như thế nào Tiền nhiệm tông chủ giờ khác này Cũng không biết là nên như thế nào cho phải Chuyện ngày hôm nay Chỉ sợ thực sự là không thể hóa giải được nữa rồi Thiên địa tông cùng với Sơn Hải Tông Đều không yếu hơn so với huyền kiếm các Nếu như náo loạn cho vỡ nát như thế Sau này các đệ tử huyền kiếm các Nên phải làm như thế nào cho phải Không nghĩ tới huyền kiếm các Đã có phong tử Các người cứ cho rằng gào khóc như vậy Là hữu dụng sao Hoàng Long Uyên giờ khác này về mặt kinh thường Rất là khinh bì nhìn Lưu Lăng Phong Hừ <cười> Ta còn cho rằng huyền kiếm các như thế nào đây Không nghĩ tới toàn đã nuôi một thứ ngu si Lý thường mang nói ra Huyền Vân Tiên sắc mặt trắng bệnh Phong nhi Hắn đã chết Làm gì có Nửa năm trước ta đã đi tới Ta cảm nhận được cha ta đáp lại với ta Hắn nói Sau này nếu như ta bị bắt nạt liền gọi hắn Hắn sẽ bao bỏng ta Lưu Long Phong kiên định nói ra Phong gì người Huyền Vân Tiên tự nhiên không thể tin tưởng những câu nói này Lúc này Lưu Long Phong nhìn tông chủ Thiên Địa Tông Cùng với tông chủ Sơn Hải Tông Các người Cha Cha mau ra đây Người không ra ta thực sự lại bị đánh chết đấy Làm càn Thực sự quá làm càn Thời khắc này tông chủ hai tông triệt đề nổi giận Mà tông chủ một ít tông khác Giờ khắc này cũng không nói một lời Đều ngồi yên chỗ đó Đối với bọn hắn thì việc này không có quan hệ gì tới bọn họ Xem trò vui là được Hai vị xin bất giận Đồ như này của ta hắn Vừa lúc đó huyền vân tiên muốn giải thích Thì thiên địa đột nhiên sinh trường dị tượng Âm một tiếng Trong phút chốc Tất cả mọi người bị một trận tiếng đổ vang làm cho chấn động như mơ Ở bên trong hư không Một đạo lui đỉnh thô lỗ giống như là lui phong đang lập lè quay quay ở trong hư không Một đạo vòng xoáy đen kịt đột nhiên xuất hiện ở phía trên huyền kiếm các Dòng xoáy đen kịt như là xoáy nước phẳng phất như ẩn chứa sức mạnh kinh khủng Khiến cho mọi người trong độ tâm phát lạnh Đây là cái gì? Làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Mọi người tại khởi khắc này liền trận tròn mắt Từng người từng người đều ngưng thần Nhìn phía bên trong hư không Không biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì Ha <cười> ha các người chết rồi Cha ta là ánh sáng bao phủ ta Hai người các ngươi cũng muốn đánh ta Đợi đắt nữa cho các người phải khóc Lưu Lăng Phong nhìn một màn kia Ở trong hư không cũng kích động cười lớn Huyền Vân Tiên nhìn về phía Lưu Lăng Phong Cái mặt biến đổi liên tục hiển nhiên vẫn còn chưa tin tất cả những thứ này Đều là hắn làm ra Lúc này sâu bên trong hư không vô tận, Một bóng người ẩn giấu ở chỗ tốt Nhìn tình huống phía dưới Cũng ôm bụng cười lớn Thời điểm Lâm Phạm chuẩn bị đến huyền kiếm các liền nghe đến nhi tử tiện nghi này của mình Đang kêu gào Làm cho Lâm Phạm giờ khóc giờ cười Đối với Lưu lăng phong này Lâm Phạm vẫn đúng là không biết nên nói cái gì Nguyên bản cái đứa nhỏ này Không phải là như vậy Sau khi bị dạy dỗ qua liền biến thành như vậy Nếu không phải lòng mình có hơi lớn Thì vẫn đúng là có thể bị hù chết Nguyên nhân có thể đây chính là tính cách của mình Bất quá đối với cái cử chỉ này của Lưu Lăng Phong, Lâm Phạm cũng rất thỏa mãn. Có tiểu gia bao bọc, nếu như vẫn còn chưa thể thuấn sát thiên địa, thì sao có thể hỗn với người của ta? Đã như vậy, thì bồi hắn đùa vui một chút, thuận tiện dọa những cái này cũng tốt. Giờ khác này Lâm Phạm ngóc ngón tay một cái, 348 sợi quy tắc trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra, sau đó xoay chuyển lẫn nhau, ngưng tụ thành một quy tắc trì lòng, ngào du bên trong trời đất, gầm thét dữ tợn Lưu Lăng Phong giờ khắc này Hướng về phía trước một bước Vung tay áo một cái Âm thanh nương pháo Các người cứ ở đó chờ xem Cha ta sẽ đến che chở cho ta Oanh một tiếng Trong chớp mắt Một cái quy tắc chỉ lòng xuất hiện ở bên trong vòng xoáy đen kịt Sức mạnh cuồng bạo nghiền ép chúng sinh Làm sao có khả năng Giờ khắc này mọi người đồng loạt Nhìn về phía bên trong hư không Đã bị tình cảnh trước mắt này Làm cho triệt đề hoàng sợ Lưu Lăng Phong giờ khắc này Nhìn vòng xoáy đen nhánh ở bên trong hư không kia, cũng ngắn ngùi bị tình huống trước mắt làm cho bối rối. "Cha, người tới quá hung mãnh đi." Lưu Lăng Phong nhìn uy thế hư không thời khắc này, cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Hai tông chủ Thiên Địa Tông cùng với Sơn Hải Tông, tại giữa cỗ sức mạnh nghiền ép này, đột nhiên run lên. Một sức mạnh kia ép thẳng tới nội tâm, để cho bọn hắn không có một tia kháng cự. Nguồn sức mạnh này đến tột cùng là đến từ đâu? Tông chủ Thiên Địa Tông nhìn dị tượng cuồng bạo ở bên trong hư không kia, Trong lòng nhức lên cơn sóng lớn Mà coi như đánh chết Thì hắn cũng rất không tin tưởng Nguồn sức mạnh này là kẻ ngu si trước mắt này làm ra Tông chủ Sơn Hải Tông cũng như vậy Tại ở phía dưới cỗ sức mạnh Hắn cũng cảm giác Tự mình dường như là một con kiến vậy Những tông chủ các tông môn khác Giờ các này đã không thể giữ được bình tĩnh Từng người từng người đứng lên Đưa ánh mắt nhìn về phía cái bóng người đang đứng ở nơi đó Chẳng lẽ Chính là như đối phương nói Nguồn sức mạnh là do hắn triệu hắn đi ra Vân Tiên Chuyện này Tiền nhiệm tông chủ huyền kiếm các Lúc này không biết nên nói cái gì Tất cả những thứ này tới quá đột ngột Ta cũng không biết Đây rốt cục là cái gì Chẳng lẽ là có địch tới tập kích mà ta không biết được Huyền Vân Tiên ngây người mà hỏi <cười> Để cho các người đánh ta Ta sẽ cho các người biết Đây là sức mạnh của cha ta đến bao bọc ta Hai người các người run rẩy đi cho ta Lưu Lăng Phong gạo thét lên một tiếng sắc bén Cha Quanh một tiếng Quy tắc chỉ lòng xoay chuyển ở bên trong vòng xoáy đen kỳ kia Giữ tận gầm thét lên Sau đó quanh quần mà xuống Hướng về phía Lưu Lăng Phong bày tới Phong nhi tránh ra nguy hiểm Huyền Vân Tiên vừa nhìn Nhất thời biến sắc Không có chuyện gì Lưu Lăng Phong nhìn quy tắc cự lòng do thiên hàng xuống Mà không có một tia sợ hãi Ngược lại là cực kỳ chờ mong Âm một tiếng Trong chớp mắt Ánh sáng phân tán, mọi người phải treo chắn lại mắt lại. Đạo hỏa quang này thực sự là quá chói mắt, căn bản là không cách nào có thể thấy rõ hết thầy ở trước mắt. Thời điểm ánh sáng tiêu tan, mọi người thấy một màn trước mắt này cũng đều chệch để đề bối rối. Đây rốt cục là cái gì? Chuyện này, Huyền Vân Tiên nhìn bóng ảnh to lớn trôi nổi sau lưng Lưu Long Phong, cả người phảng phất như là đứng không nổi vậy. Nếu như không phải có người đỡ thì đã té ngã rồi. Lá. Liêu Long Phòng không có cảm nhận được tự thân biến hóa Nhưng mà thời điểm khi ánh mắt nhìn về phía sau lưng Chính là trợn mắt Sau đó nhất thời kêu lên sợ ai Cha Quy tắc trì lòng cuối cùng hóa thành hình bóng của Lâm Phàm Lặng lặng trôi nổi sau lưng của Lâu Lưu Lâm Phòng <cười> Thấy được chưa Đây chính là cha của ta Hai người các ngươi còn dám ở trước mặt ta tinh tướng không Cũng không biết các người lấy đâu ra cái dũng khí Lưu Long Phòng cao ngạo ngừng đầu lên Vông tay áo một cái Bá khí chắc động nói Người... Tông chủ hai tông giờ khác này biến sắc Nhưng cũng rất kiên kỵ nhìn bóng dáng đang trôi nổi sau lưng Lưu Lâm Phong Đây rút cuộc đó món đồ gì Sao có khả năng làm ra những chuyện như vậy Sư phụ Người thấy chưa Ta đã nói Huyền kiếm các chúng ta có cha bao bọc Còn có thể sợ ai Lưu Lâm Phong cười nói Huyền Vân Tiên nhìn cái bóng mờ trôi nổi sau lưng Lưu Lăng Phong Sau đó nhìn về bốn phía Phản phất là đang tìm kiếm cái gì Người đi ra đi Ta biết người không chết Huyền Vân Tiên nhìn hư không hồ lên Tông chủ các tông đến đây tham gia Ở lần nghi thức đăng cơ này Không biết lời này từ Huyền, Vân, Huyền Tông chủ Là đang nói với ai Ý tứ trong này là cái gì Đi ra Huyền Vân Tiên sẽ không tin tưởng Phong Nhi nói Cho tới khi các kia phủ xuống Thứ đó rõ ràng chính là sợi quy tắc Ngưng tụ thành Bây giờ sợi quy tắc xuất hiện Như vậy người cũng nhất định không có chết Nhưng mà tháng trước mình mới đi Thánh Tông Thi thể kia còn nằm ở trong quan tài thủy tinh Chưa hề động đậy quá Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Huyền Vân Tiên hiện tại rất là bức thiết muốn biết Lâm Phàm ẩn dấu bên trong hư không Giờ khắc này thở dài Nguyên bản còn muốn để Lưu Lăng Phong là một màn ngưu bức Nhưng mà nhìn tình hình bây giờ Như vậy là không thể được rồi Huyền Vân Tiên thần tình kích động Bên trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia Tràn đầy vẻ cấp thiết Mà ngay tại lúc này Một bóng người đột nhiên xuất hiện Tại bên trong thiên địa sau đó chậm rãi bay xuống. Huyền Vân Tiên ngây người nhìn cái đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới đó, phảng phất như là không dám tin vào hai mắt của mình. Một năm nay, ngày nào nàng cũng đều nghĩ tới, nhưng mà mỗi một lần hy vọng bay lên, lại nhìn đến cái thi thể đang nằm trong quan tài thì hy vọng liền tan vỡ. Hắn không thể sống lại. Nhưng mà bây giờ, xuất hiện ở trước mặt chính mình là cái hình bóng quen thuộc ngày đêm nhớ mong kia, là chân thật sao? Lâm Phạm nhìn Huyền Vân Tiên Một năm này tuy nói không dài Thế nhưng đối với một ít người mà nói Thì sống một ngày bằng cao một năm Lâm Phạm không biết mình nên nói cái gì Sau đó lộ ra vẻ tươi cười À thật không tiện Vừa mới sống lại Vì lẽ đó Lâm Phạm lời nói vẫn còn chưa xong Một bóng người đã nhào tới lộng ngực của hắn Lâm Phạm sứng sờ, Sau đó cười yếu ớt một tiếng Hai tay ôm lấy eo nhỏ của Vân Tiên Vỗ bỗ sau lưng không nói quá nhiều Tình huống như thế có lẽ cần một chút thời gian để tiếp nhận đi Trở về là tốt rồi Huyền Vân Tiên giờ khắc này Còn nơi nào giống với một tông môn chi chủ Về hạnh phúc trên khuôn mặt kia dường như là tiểu nữ nhân vậy Lưu Lăng Phong đứng một bên Cũng khóc khóc lóc Lôi Hằng Phong lên trước muốn ăn uổi một hồi bạn tốt Nhưng thời điểm vừa đi tới Thì Lưu Lăng Phong liền Bôi bả vai của Lôi Hằng Phong Tựa ở trên khóc lóc Mà Lôi Hằng Phong giờ khắc này chính là một mặt như mơ. Lưu huynh, ngươi ít nhất phải chú ý hình tượng một chút chứ. Tông chủ các tông giờ khác này cũng ngây ngẩn cả người. Tất cả những thứ này đến cùng là tình huống như thế nào? Huyền tông chủ cùng người đàn ông này có quan hệ như thế nào? Mà người đàn ông này đến cùng là ai? Cái cỗ sức mạnh kinh khủng ấy bây giờ vẫn như cũ quấn quanh ở trong lòng bọn họ. Đó là một loại sức mạnh để bọn họ không ngừng run rẩy. Tốt, nhiều người như vậy đây, hôm nay là ngày nàng đăng cơ có một số việc từ từ nói ta sẽ đợi ở đây một thời gian ngắn lâm phàm nói ra huyền vân tiên gật đầu sau đó lầu khé mắt một cái sau đó chú ý tới những cách thông môn khác đang ở xung quanh kia ánh mắt đang quái dị nhìn nàng sắc mặt liền hơi đỏ lên cha người đã tới ta bị hai người bọn kia khi dễ vào lúc này lưu Lăng phong lập tức lên trước ôm bắp đùi của lâm phàm khóc lóc kể lệ lâm phàm nhìn lưu Lăng phong ôm bắp đùi của mình cũng bất giác nở nụ cười một tiếng Bị người kỳ dễ Vậy thì đệ Vậy thì đánh lại Nhưng là ta đánh không lại bọn hắn Lưu Lăng Phong nói ra Không có việc gì Ta nói đánh được liền là đánh được Lâm Phạm lạnh nhạt nói Được Lâm Phạm nhìn về phía hai cái tông chủ thiên địa tông Cùng với Sơn Hải Tông Trong ánh mắt bình thản Nhưng mà lập lè ánh sáng Làm cho người ta sợ hãi Thời điểm tông chủ thiên địa tông Cùng với tông chủ Sơn Hải Tông Nhìn đến ánh mắt của Lâm Phạm Nội tâm liền đột nhiên run lên <cười> các người bắt nạt ta Ăn ta một quyền Lưu Lăng Phong đối với Lâm phàm Đó là tin tưởng mù quáng Giờ khắc này cũng mặc kệ đối phương có bao nhiêu châu Thì cũng chính một quyền đánh tới Âm một tiếng Thân thể của Tông Chủ Thiên Địa Tông đột nhiên Rơi xuống phía xa <cười> <cười> Xem các ngươi còn dám hay không bắt nạt ta Nhìn ta đánh đây Lưu Lăng Phong nhìn tình huống trước mắt Cũng kích động vạn phần Đối với Tông Chủ Thiên Địa Tông Cũng với Tông Chủ Sơn Hải Tông mà nói Muốn bóp chết Lưu Lăng Phong Đó là sự tình đơn giản đến cực điểm, nhưng mà vào lúc này bọn họ không dám hoàn thủ. Cái nằm nhân thần bí kia, tuy không hề động thủ, thế nhưng ánh mắt vừa qua đó lại làm cho bọn hắn phảng phất như rơi xuống hầm băng âm hàn thấu xương, không gượng lên nổi một tia chống cự. Bọn họ đều tin, nếu như dám hoàn thủ, thì như vậy ở trong ngay mắt, tính mạng của bọn họ chỉ sợ cũng phải triệt để tiêu vong. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, trên những cái âm thanh đánh đập kia tương đối chói tai tông chủ các tông môn khác như đứng trên đống lửa nhưng ngồi trên đống than nhìn hai người bị đánh ngã ở trên đất cùng một mặt không đành đầu nhìn thẳng đường đường là tông chủ thiên địa tông cùng sơn hải tông bị một tên tiểu bối đánh đổ trên mặt đất không còn sức mà đánh trả việc này nói ra không phải là quá xấu hổ mất mặt sao chuyện này huyền vân tiên nhìn tình huống trước mắt này cũng không biết là nên làm thế nào cho phải bất kể nói như thế nào hai người này cũng là một tông môn chi chủ như vậy e sợ không ổn đâu không có việc gì kệ đi thôi lâm phàm xua tay nói ra tình huống như thế sẽ không chết người thậm chí nắm đấm lưu lang phong đối với tông chủ hai tông kia căn bản là không có một chút tổn thương hai người hoàng uyên long cùng với lý thường mang Giờ khắc này triệt để chuẩn tròn mắt bọn họ hoàn toàn không thể rõ được đây rốt cục là tình huống gì tên ghê tởm này làm sao có khả năng đem tông chủ đánh ngã ra mặt đất chủ vị bên trên lâm phàm ngồi ở một bên huyền vân tiền sau đó nhìn mọi Về phía mọi người ngồi ở hai bên ho nhẹ một tiếng Vân Tiền là phu nhân của ta Mà ta là Thánh Tông Lâm Phạm Bây giờ Vân Tiền đã trở thành Tông chủ huyền kiếm các Ta hy vọng các vị sau này có thể chăm sóc một hai Lâm Phạm ta ở trên điền đa tạ các vị Lâm Phạm tự nhiên biết địa vị huyền kiếm các Không thể nói là mạnh mẽ Nhưng cũng thể nói là quá yếu Mà Tông Môn Đồng Đông Linh Châu Thì nhiều vô số kể đếm không xuể nhưng tông môn khác có thể không có bao nhiêu người biết thế những tên tuổi thánh tông thì mọi người ai ai cũng phải biết lâm phàm cũng không thể ở thời khắc này canh giữ huyền kiếm các hết thầy đều là lý đức thu phục người lấy thế đè người để trong lòng mọi người cách đo đếm thời điểm có làm ra chuyện gì thì cũng phải cân nhắc một chút mà lâm phàm bây giờ hiển nhiên là xem thường thanh danh của chính mình thời điểm vừa nói ra bốn chữ thánh tông lâm phàm này tất cả mọi người tại chỗ đều triệt để đề bối rối. đồng đình châu trong một năm này truyền bá rộng rãi khắp nơi nhất là cái gì? tự nhiên không phải là tông môn nào lớn mạnh cũng không phải là cái tông môn nào tan vỡ mà thánh tông lâm phàm liều mình chân áp thượng cổ đại yêu cứu vớt đồng đình châu. thánh tông lâm phàm không phải đã chết rồi sao? đúng vậy nhưng mà tình huống ở đây là như thế nào? không hiểu thực sự là quá mức không rõ ràng. Bất quá huyền kiếm các dĩ nhiên cùng với Thánh Tông quan hệ dính liễu Hơn nữa huyền tông chủ lại là người của Thánh Tông Mọi người xì xào bàn tán Tin tức này như là gió rông vậy Bao phủ đến nội tâm của mọi người Làm cho mọi người đều một mặt không dám tin tưởng Cho tới giờ có phải là nói khoác hay không Thì ở dưới cái nhìn của bọn họ Hiển nhiên là không thể nào Huyền kiếm các bất kể là nói như thế nào Cũng là một cái tông môn trung đẳng Đương nhiên sẽ không lấy chuyện như vậy mà đùa giỡn hai tông chủ thiên địa tông cùng sơn hải tông bị lưu lăng phong đánh đổ trên mặt đất khi nghe được tin tức này sắc mặt liền ngưng lại sau đó trong đội tâm cũng là tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nếu như đúng là như vậy thì sợ là cả đời bọn họ đều không chiêu chọc rồi huyền vân Tiên nghe được lời nói lúc này của lâm phạm sắc mặt hơi đỏ lên đồng thời trong ánh mắt nhìn về phía lâm phạm cũng tràn ngập yêu thương tiền nhiệm tông chủ huyền kiếm Các ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng không thể làm gì Chuyện này nếu đã như vậy Còn có thể nói cái gì Đối với một ít đệ tử mới nhập môn huyền kiếm các mà nói Các nàng không nghĩ tới tông môn Lại có hậu trường lớn như vậy Tuy nói nhập môn chậm một chút Thế nhưng tên tuổi thánh tông như sấm bên tay Không ai không biết Bây giờ có một cái chỗ dựa dạng này Đối với đệ tử huyền kiếm các Thì đây là một cái sự tình Khiến cho người ta hưng phấn nghi thức đàng cờ kết thúc vẫn là viên mãn Hai cái tông chủ thiên địa tông Cùng sơn hà tông Sau khi bị Lưu Lăng Phong đánh đập Liên ngồi liền ngồi đàng hoàng ở nơi đó Mỗi khi nghĩ tới ánh mắt của Lâm phàm lúc đó Thì trong hai người lại run lên bẩn bật, bật Sau đó cười cười xấu hổ Buổi tối Nơi ở của các đệ tử huyền kiếm các Các đệ tử ở xung quanh huyền Vân Tiên Ở trong đêm nay Đều đi tới nơi khác ngủ Đối với một ít đệ tử mà nói Các nàng có chút không hiểu rõ Những nhóm sư tỷ này làm sao để không ở tầng địa phương ban đầu Mà lại muốn ở chỗ khác Cái này ngược lại làm cho các nàng rất là hiếu kỳ Nếu như các nàng đã trải qua sự tình một năm trước Thì chỉ sợ cũng đã hiểu rồi Ánh sáng trong phòng dịu dịu Chiếu sáng toàn phòng Ồ Vân Tiên đệ tử phía ngoài này Làm sao đợi giờ đi khỏi gian phòng của chính mình rồi Trong phòng Lâm Phạm ngồi chỗ đó Hai chân ngâm ở trong thùng đất Hơi nước nóng thôi Thoải mái cực kỳ Lâm Phạm tuy không nhìn thấy tình huống bên ngoài Thế nhưng cho tới cảnh dưới cỡ này Phía ngoài có gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể biết ngay, không hề có một chút ẩn dấu gì dưới mắt hắn. Vân Tiên hơi sững sờ. Trong thời gian ngắn, cũng không nghĩ được rõ ràng, nhưng trong nháy mắt, bên trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng hơi lộ ra một tia ngượng ngùng. Lâm Phàm nghĩ tới rõ ràng, cũng thật quá nhỉ, Vân Tiên, để ta tự mình làm được rồi. Lúc này Lâm Phàm nhìn Huyền Vân Tiên rồi chân cho mình, ngược lại để cho Lâm Phàm có chút ngượng ngùng, cảm giác làm cho một tông môn chi chủ rửa chân cho mình có chút kỳ quái. Không cần, để ta tới Huyền Vân Tiên, thiên thiên ngọc thủ Nhẹ nhàng nắm lấy chân của Lâm Phạm Đôi mắt du tẩu nhìn Lâm Phạm phảng phất như là muốn đem khuôn mặt hắn Vĩnh viễn khắc ghi ở trong lòng Thế nào, trên mặt ta chẳng lẽ có thể mọc hoa sao Lâm Phạm xứng sở Có chút ngạc nhiên hỏi Không có Chỉ là muốn cẩn thận nhìn mặt mũi ngươi Vĩnh viễn ghi nhớ ở trong lòng Nếu như sau này, ngươi có cách xa ta Dù cho trăm ngàn năm đi Chân trời góc bề Ta vẫn phải tìm đến người Huyền vẫn tiên nở nụ cười tỏa ra Thâm tình nói Lâm Phạm cười cười Không nói gì thêm Chậm rãi tiếp thu Từ không đến có Lâu ngày thành thâm tình Lâm Phạm tin tưởng đây là có thể Có lúc có những sự tình sai lầm Khi tình cờ nhớ tới Sắp phát hiện ra không hề sai như vậy Có lẽ thời điểm đó Đều là do thiên định Bóng đêm mênh mông lội xuống Huyền kiếm các hoàn toàn yên tĩnh Ánh lửa trong phòng cũng dần dần tối lại. Hai bóng người lặng lặng nằm ở nơi đó. Ở dưới ánh trăng yêu ớt kia. Da thịt Vân Tiên mềm mại như là tuyết. Tàn ra hào quang nhàn nhạt, nhạt như là bạch ngọc. Thời gian dần trôi qua. Lâm Phạm nằm nơi đó cũng chưa hề đụng tới. Lần trước là do tình huống đặc biệt. Còn trạng thái bây giờ là không cắn thuốc. Nếu có chủ động như vậy thì có vẻ ý tứ không được tốt cho lắm. Huyền Vân Tiên cũng nằm ở nơi đó. Lặng lặng chờ đợi. Ngủ không?" Lâm Phàm nói ra. "Không, không đâu." Vân Tiên nhẹ nhàng nói. "Ngủ được sao?" Phía dưới hơi thở hắc ám, khuôn mặt Lâm Thầm đỏ lên, cảm giác như là mình chính là một con sói xám lớn, từng bước từng bước đào lấy hồ vậy. Huyền Vân Tiên nhẹ giọng nói. Lâm Phàm nhẹ nhàng di động chân tới, chậm rãi đưa vào trong chăn, chậm rãi, chậm rãi động tới. Lúc bàn chân chạm được vào da thịt mịn màng từ Huyền Vân Tiên Lâm Phạm liền dừng lại Tựa như là đang chờ đợi cái gì đó Ta là nhìn xem ổ chăn người có lạnh hay không Lâm Phạm giải thích nói Đối với một cái cao thủ cảnh giới đại thiên vị mà nói Nếu như còn sợ lạnh Vậy thì thực sự có thể đi chết rồi Kỳ thực rất lạnh Huyền Vân Tiên ôn nhu nói À ta ở chỗ này ấm áp Ta cũng che cho ngươi một hồi Chờ người bên kia ấm áp ta sẽ rời đi Một cái chân Hai cái chân Sau đó thân thể lại hư di chuyển Mãi đến tận khi hai người ngủ trong một cái chân Đối với Lâm Phàm mà nói Đây là một cái tiến bộ to lớn Tiền nhiệm tông chủ huyền kiếm các Giờ khắc này một mực nghi hoặc Quái gì Lần này tại sao lại không có âm thanh Bất quá không có âm thanh càng tốt Cũng có thể an an ồn ồn mà ngủ một giấc Tổng môn sau đó sẽ là bình bộ thanh vân Thuận buồm xuôi gió Tiền nhiệm tông chủ Vui mừng thầm nghĩ Nhưng vừa lúc đó Có từng trận dên gì từ bên ngoài chuyển tới Tiền nhiệm tông chủ xứng sở Sau đó thở ra một tiếng Xem ra đêm này Lại là một đêm mất ngủ rồi Ở một phương thế giới màu đỏ Bầu trời đại địa hoàn toàn đỏ ngầu Ở sâu nơi xa mênh mông Sông dài biển máu Một bóng người khoanh chân ngồi trong đó Bốn phía màu máu bao vây lấy Biển máu vô biên Dường như là cũng nắm giữ sinh bệnh vậy Điên cuồng tràn vào trong thân thể đạo nhân Đạo nhân ảnh kia Âm một tiếng Trong trước mắt Biển máu mạnh mẽ chia ra làm hai Đạo nhân ảnh kia đột nhiên mở ra hai con mắt Một kia sáng huyết sắc Xuyên thấu biển máu Thẳng tới thiên địa rốt cuộc có thể câu thông bản nguyên huyết giới Ta đã hoàn thành nguyện vọng của ngươi Giờ là thời điểm thực hiện lời hứa của ngươi Lúc này ở bên trong hư không Một âm thanh dường như là thiên âm nổ tung ở bên trong huyết giới Người áo đen chính là các chủ 12 tầng huyết sát các Một năm trước Cùng người bí ẩn này là một vụ giao dịch Bây giờ người bí ẩn này trợ giúp câu thông huyết giới Lĩnh ngộ bản nguyên Cũng coi như là hoàn thành nguyện vọng Giả thân giả quỷ Có chuyện gì Đi ra cùng bồn các chủ nói Trong thanh âm các chủ huyết sát các âm tính Không nhận rõ nam hay nữ Người chẳng lẽ là suy nghĩ tới việc nói không giữ lời Thanh âm từ hư không lần thứ hai truyền tới. Không tín thì có thể thế nào? Người có thể làm gì ta? Người còn quá non. Các chủ huyết giác các cười lạnh một tiếng, nhất thời hóa thành một tia ánh sáng đỏ, phá tan bình phòng huyết giới, trực tiếp rời khỏi nơi này. Bên trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, người bí ẩn kia phảng phất như là không có vì vậy, mà cảm thấy phẫn nộ. Hiển nhiên cũng là trong dự liệu. <cười> một trận hừ lạnh vang vọng huyết giới. Sau đó dần dần tiêu tan cho đến khi biến mất Đồng Đình Châu 12 tầng huyết sát các Các chủ huyết sát các nắm chặt hai tay Sức mạnh trong cơ thể bàng bạc sôi trào mãnh liệt Đồng thời có thể câu thông bản nguyên huyết giới Chính là hỷ sự to lớn Các đời các chủ huyết sát các Ai ai không muốn câu thông huyết giới Đáng tiếc là không người nào có thể thành công Chỉ là để choán hơi nghi hoặc một chút Chính là người biết ẩn kia đến cùng là ai năng lực sâu không lượng được, lại không hiện ra bản thể. Đây là kết quả ở trong nhiều lần thí nghiệm. Bởi vậy các chủ huyết sắt các lợi dụng tình huống như thế trước tiên chiếm hết chỗ tốt, còn yêu cầu của đối phương tự nhiên là không giúp đối phương hoàn thành rồi. Sau khi ở Huyền Kiếm Các mười mấy ngày, Lâm Phạm liền rời khỏi nơi đó. Đối với Huyền Vân Tiên, Lâm Phạm cũng đã thản nhiên tiếp thu. Có lúc ngẫm lại cái cảm giác này cũng thực là không sai, quen thuộc là tốt rồi. Thất thánh bảo đồ còn sót lại mấy nơi Lâm Phạm chuẩn bị đi tìm một phen. Lấy thực lực của Lâm Phạm bây giờ Tốc độ hoành độ hư không Tự nhiên nhanh chóng vô cùng Căn bản là không cần tiêu hao quá nhiều thời gian Yên diệt chi địa Đây là một trong mấy nơi Còn lại ở trong thất thánh bảo đồ Yên diệt chi địa Là địa phương hung hiểm nhất Đông Đình Châu Nơi này không có một chút sinh khí nào Đại địa hoang vu mênh mông vô bờ Thậm chí ngay cả bầu trời đều hoang tàn mênh mông một mảnh, tràn đầy ngột ngạt. Nơi này coi như là tông môn cũng sẽ không dẫn dắt đệ tử đến đây rèn luyện. Dù sao một mảnh hoang vu này có thể có cái bảo bối gì, ngoại trừ cũng sẽ có một ít thùng thú hùng mãnh bên ngoài, thì không còn một vật gì, không hề có chỗ tốt. Nhìn nơi hoang vu trước mắt, Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Thất Thánh Lão Cầu này tàng trữ đồ vật quả thực là sẽ giấu tận cùng ở cái địa phương kỳ lạ cổ quái, cũng không biết lần này lại đem mật thất kiến tạo nơi nào bất quá căn cứ tính toán như thất thánh lão cầu trước đây tự nhiên là giấu ở chỗ nguy hiểm nhất tiểu kê cố gắng người một cái nhìn xem thất thánh bảo thất thánh lão cầu này giấu ở nơi nào lâm phạm đem tiểu kê từ trong túi đầu lưng phóng ra tiểu kê rơi xuống đất sau đó tả tả hiểu người một cái nhất thời rút lên hai chảo chỉ về hướng xa chạy như điên tiểu kê truy tăng dấp không ra sau thế nhưng dùng mũi tốt vô cùng lâm phạm những cái bóng gà Đã đi ra xa kia cũng cảm thán nói Sau đó không có suy nghĩ nhiều Trực tiếp một bước trăm trưởng đi theo ở phía sau Yên diệt chi địa này đến cùng hình thành như thế nào Lâm phàm dọc theo con đường đi Đều đang nghiêm túc nghĩ cái vấn đề tương đối này Nhưng thời điểm khi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Và mặt liền bỗng nhiên sừng sốt Quần sơn liền miền mấy trăm ngàn trường Tựa như là bị lực lượng nào đó lột bỏ đỉnh núi san thành bình địa Giống một tiếng đang lúc này có một con hung thú đột nhiên từ dưới đất chùi lên Mở miệng lớn ra hướng về Lâm Phạm cắn tới Đối với cái này Lâm Phạm căn bản là không để ở trong lòng Lấy cường độ thân thể hiện tại Trực tiếp không sợ đấu đá lung tung Dễ dàng đem nó nghiền ép Cũng không lâu lắm Tiểu kê liền một lần nữa ở chỗ sâu nào đó ngừng lại Mà dọc theo con đường này Lâm Phạm cũng gặp phải vô số hung thú Đối với người bình thường mà nói Những hung thú này chính là nghiền ép tất cả Thế nhưng đối với Lâm Phạm Thì chúng như là kiến hồi vậy Thật đặc biệt đổ sổ nha Lâm Phạm nhìn một màn trước mắt Cũng bị hình ảnh trước mắt làm cho chấn kinh Hư không một màu đen kịp Lôi đỉnh lấp đế Một đạo oanh lôi vẽ phá thiên địa Như địa ngục thâm uyên vậy Để người ta không dắt mà run Đây là yên diệt chi địa Tự nhiên hình thành hiểm cảnh Tồn tại đã lâu Chưa bao giờ tiêu tan qua Tiểu kê nhìn Lâm Phạm Móng gà cào lên mặt đất phảng phất như là đang nói Ngay ở phía dưới này Lâm Phạm vừa nhìn Cũng có một chút bất đắc dĩ Thất Thánh lão cầu này quả nhiên là vẫn là bài cũ, mất mật thất lúc nào cũng yêu thích làm ở dưới đất. Bàn tay Lâm Phàm đặt trên mặt đất, chân nguyên dâng chạm ra, nhẹ nhàng nhấn một cái, đại địa đột nhiên run dày mặt đất thảm sâu xuống, trong nhà mắt đem bóng người Lâm Phàm cùng với tiểu kê nuốt mất. Lâm Phàm nhìn tình huống xung quanh, quả thực là đồng dạng như là tiểu kê nói, mật thất của thất thánh xác thực chính là ở đây. Trước đó, có một tấm cửa đá đóng chặt lại, cửa đá kia hẳn là ở mặt sau mật thất ở một bên cửa đá xương chất đống đầy hiển nhiên đã từng có người tới nơi này thế nhưng cũng không biết nguyên nhân là gì những bạch cốt chết nơi này tựa như là bị cái gì đó gặm hết vậy chắc là một loại hung thú thần bí nào đó bị giết chết ầm một tiếng tòa cửa đá này đối với lâm phàm dường như là vô dụng một cước trực tiếp đạp bay đi nhưng thời điểm lâm phàm đi vào mật thất lông bài lại hơi nhú lại mật thất trang trí cùng những cái mật thất dĩ vãng kia giống như đúc nhưng mà bên trong Lại không có bất luận cái đồ vật gì Hải quất bạch ngọc của thất thánh lão cầu kia Cũng không thấy Hộp gấm đặt trên bàn đá cũng không có Thời khắc này Lâm Phạm đem thất thánh chó mực già Từ trong túi đeo lưng phóng ra Xem ra vận khí người không tệ Đã có người hữu duyên như lời người nói tới Lâm Phạm nhìn chó mực ra cười nói Chó mực cua cua đầu Ánh mắt hung ác còn không tồn tại nữa Giờ khắc này càng nhiều như là Đang nhớ lại cái gì đó Ồ, đang lúc này Lâm Phạm đột nhiên cảm ứng được Từ nơi sâu xa một luồng sức mạnh thần bí Cùng với chó mực già kết nối lấy Người tội đáng buồn chết Để Lâm Phạm kinh ngạc là Còn chó mực già này lại dĩ nhiên mở miệng nói chuyện Thành tinh Lâm Phạm nhìn thấy tình huống này Cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng hiển nhiên là không nghĩ tới Sẽ biến thành như vậy Tiểu kê giờ khắc này vừa nghe chó mực già nói chuyện Nhất thời nhảy lên một cái Kêu to một tiếng Một chảo đạp về phía chó mực già sau đó anh bắt Bá đạo của tiểu kê nhìn về phía chó mực già phẳng phất như đang nói lão cầu chú ý ngữ khí thân thể chó mực già đột nhiên cùng vách tường mãnh liệt va chạm sau đó đứng lên ở trong ánh mắt hung uy tái hiện tên đáng thương tận thế Đông Ninh Châu đã tới ngươi nhảy nhót không được bao lâu lão cầu tuy rằng không biết lời ngươi nói là có ý gì bất quá nghe này ngươi bây giờ sống rất cao cấp không biết người hữu duyên kia là ai để cho ta mở mang một chút Như thế nào Lâm Phàm cười nói Người không có cơ hội nhìn thấy Bởi vì người cách cái chết cũng không xa Hai đạo thần thức này ta cũng là đưa người Những bật thất còn lại Người có đi cũng đã vô dụng Bởi vì ở trong một năm thời gian này Ta đã đem tất cả lấy về Sự vĩ đại của ta không phải người có khả năng tưởng tượng được đâu Trong chớp mắt Sau khi chó mực ra nói xong Cái thân thể đột nhiên bành trướng lên ha <cười> Thần thức tự bạo Cũng vô vị Lâm Phạm đếp mắt nhìn chó mực già, Chỉ tay cắt hư không ra Đem ném vào bên trong vô tận hư không Chuyện sau đó đã không liên quan tới chuyện của chính mình Thật thánh lão cổ này Bất kể nói như thế nào cũng là thượng cổ đại năng Nhưng mà thượng cổ đến cùng Lại có cái ngoạn ý gì chứ Huyền hoàng giới căn bản cũng không có thời kỳ thượng cổ hiển nhiên không phải là từ thế giới này Lâm Phạm trầm mặt Đối với thời điểm này một mực nghĩ không thông Sau đó nhớ tới các loại trường hợp Từng đi qua Hắn đúng là nghĩ đến một cái khá là khả thi Tu Vi bị hạn chế Người ở Đông Liên Châu Không cách nào có thể tiến vào cảnh dưới cao hơn Bên trong đất trời có một lớp bình phong Mà một lớp bình phong đó Hẳn là nguyên nhân cuối cùng Mẹ nó Không nghĩ nữa Đi một bước Tới một bước Và nghĩ tới vấn đề phức tạp Lâm Phạm đầu tiên rất đau Vẫn là không buồn lo Sống sót mới là tốt nhất Nghĩ tập này đây nha mọi người Chúc mọi người ngủ ngon Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện này Xin chào